Các bạn đang nghe tại truyện tại chuyenv.com và chuyenaudio.fiz. Lý Kỳ nghi ngờ hỏi tiểu tử ngươi nói thật hay không? Để vận chuyển được từ biển vào phải tốn bao nhiêu bạc? Đệ làm sao biết? Dù sao Thái viên ngoại thiếu gì tiền. Ngô tiểu lục càng nói càng hưng phấn còn có, đệ còn nhìn thấy Trương nương tử chuẩn bị một con gà mái. Cổ sư phó của Phan lâu chuẩn bị một cái ví dao to. Nếu so sánh chỉ có chúng ta là khó co nhất. Một miếng đậu hũ, một con cá, một ít đậu nành, còn mấy con cua đồng. Xong so nguyên liệu thôi, chúng ta đã rơi xuống hạ phong rồi. Đợi tí nữa nếu lão nhân gia không hài lòng, huynh lại bị ăn roi. Lý Kỳ vừa nghe tới ăn roi trong lòng chấn động, hai mắt trừng lên cả giận nói tiểu tử ngươi có im miệng được không? Có phải ngươi rất muốn thấy lão tử ăn đánh thì mới hài lòng? Nói cho ngươi biết, nếu môn của lão tử gặp nạn thì tiểu tử ngươi cũng không có ngày nào tốt lành đâu. Ngô Tiểu Lục quát miệng nói đừng đừng tiểu đệ nói vậy là lo lắng cho huynh mà. Lão tử cần ngươi lo lắng à? Đồ ăn còn chưa làm xong, tiểu tử ngươi đã trù ẻo rồi. Sớm biết như vậy, lúc trước ta đã dẫn theo hai anh em đại trụ, tiểu trụ Lý Kỳ tức giận nói, "Ngô Tiểu Lục thề lưỡi, không dám cãi lại. Rất sợ từ nay về sau Lý Kỳ đưa cậu ta vào lãnh cung." Thời gian trôi như bay, nháy mắt đã qua giữa trưa. Hai mươi đầu bếp đã nấu xong món của mình. Từng gian phòng tuàn ra mùi thơm sực nức khiến người ta thèm ăn. Từng món mỹ thực được làm từ gạch cung, đặt ở trước mặt Thái kinh và các vị khách quý. Như bát hoa giải hoàng độ, giải hoàng long hà giáo quy giải đấu, vân vân. Màu sắc rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Các quý khách ăn cũng rất vui sướng. Tuy nhiên, đối với mấy món này, Thái Kinh chỉ hơi gật đầu, không có đánh giá gì cả. Ngược lại, Tạ Bá Thanh đưa ra đánh giá với từng món ăn. Tuy nhiên có vẻ như chưa có món nào khiến y hài lòng. Trong thời gian ngắn đã có 15 món ngon trình lên. Dù những món này không được tán thưởng nhiều, nhưng cũng là trung quy trung cũ. Có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao đằng sau còn có những cao thủ trong cao thủ như Trương Nương Tử, Cổ Đạt cùng với Thái Mẫn Đức. Cho nên những đầu bếp đó không ôm hy vọng quá lớn. Kế tiếp là Lư Vĩnh Phúc của Dương Lâu lên show khấu. Món của ông ta là món Hải Hoàng Sâm. Hải Hoàng Sâm tên như ý nghĩa Chính là dùng hải sâm và gạch cua chế thành. Mấu chốt của món này chính là hải sâm và gạch cua hoàn toàn tách ra. Hải sâm thêm lá thông, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, u. Một số gia vị. Bỏ vào dầu rán đến khi chuyển sang màu vàng bóng mới hớt lên. Còn gạch cua thì là dùng thịt cua, gạo nếch. mấy đó đắp chế thành gạch cua. Cuối cùng thì dùng canh gạch cua sối lên hải sâm. Hải sâm vàng ươm ánh giống như một thỏi vàng vậy, khiến cho người ta tâm động. Thái Kinh nếm thử một miếng, gật đầu nói mềm mà thơm, hương vị ngọt ngào, không tồi, không tồi. Đây là lần đầu tiên ông ta mở miệng tán dương. Tạ Bá Thanh cũng gật đầu quang ánh mắt khen ngợi về phía Lưu Vĩnh Phúc. Lư Vĩnh Phúc nghe thái kinh khít lệ món ăn của mình, hương phớm đến hai tay run rẩy. Kế tiếp là đến cổ đạc của Phan Lâu. Khi cổ đạc dâng món ăn lên, mọi người đều kinh hô. Chỉ thấy trong mâm để một cây quạt như làm bằng ngọc thạch. Tay cầm cây quạt hiện lên màu đỏ sẫm. Thân quạt có màu xanh nhạt. Mặt trên còn có hoa văn màu nâu. Còn có cả những cái tua màu xám. Nhìn toàn thể cây quạt trông cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Dơ, dơ quy quy a y, dơ, dơ quy quy a y là món ăn sao? Cây quạt này được làm bằng gì vậy nhỉ? Sao trông giống như ngọc thạch vậy? Thái kinh cũng rất hiếu kỳ, hỏi cổ sư phó, món này của ngươi làm bằng cái gì vậy? Cổ đạt đáp thưa thái sư, món giải hoàng ngọc phiến này của tiểu nhân được làm từ bí đao. Bí đao. Mọi người lại đồng thanh kinh hô. Bọn họ không thể ngờ rằng cây quạt hoa lệ như vậy lại được làm từ bí đao. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay cả Lý Kỳ cũng âm thầm kinh ngạc. Thầm nghĩ, người này tuy xấu xí, dáng vẻ giống như Luther Man, không ngờ kỹ thuật cắt rau lại lợi hại như vậy. Đúng là nhìn lầm rồi. Xem ra mình đã hơi coi thường đầu bếp của Bắc Tống. Giới thiệu xong, Cổ Đạt liền dùng con dao nhỏ rạch phần màu xanh đặt vào bát, rồi dâng lên cho Thái Kinh và các vị khách quý. Lúc mọi người thấy y dùng dao rạch cây quạt kia cảm thấy có chút không đành lòng. Triệu Dạ thấy Cổ Đạt chỉ lấy bộ phận ở giữa, phần máu đỏ và phần màu xám thì không động vào. Liền ngạc nhiên hỏi Cổ sư phó, lẽ nào món này của ngươi chỉ ăn được phần giữa? Cổ Đạt gật đầu nói không sai, phần còn lại chỉ là tiểu nhân trang trí thêm. Thì ra là thế. Thực ra cây quạt kia nhìn trông như thật, mấu chốt ở chỗ vừa rồi mọi người chỉ xa xa mà nhìn cũng không tới gần xem. Đợi cho tỳ nữ dâng bát nhỏ đặt trước mặt mọi người, mọi người nhìn kỹ mới hiểu ra. Cái vật màu xanh kia không phải là bí đao đó sao? Hơn nữa bí đao này đã bị lấy ruột. Bên trong là thứ gì đó màu nâu được đặt cầu kỳ. Tạ Bá Thanh hỏi Cổ sư Phó bên trong quả bí đao này là cái gì vậy? Cổ đạt đáp tiểu nhân đã dùng gạch cua, nấm, lòng trắng trứng cùng một ít nguyên liệu nấu với bí đao. Tạo thành hỗn hợp đổ vào đó. Thì ra là thế. Tạ Bá Thanh gật gật đầu, khen Cổ sư Phó xảo đoạt thiên công. Chỉ dùng bí đao đã điêu khắc được một cây quạt y như thật. Đúng là rất giỏi. Thái Kinh cười ha hả nói nếu bàn về kỹ thuật sắc rau, có ai có thể so sánh với Tạ Bá Thanh ngươi. Thái sư khen trật rồi. Tạ Bá Thanh Kim tốn cười nói, bởi vì phía trước thì đã được thỏa mãn, sau khi nhắm nháp giải hoàng ngọc phiến, mọi người càng khen không dứt miệng. Cổ Đạt lộ vẻ mừng rỡ, còn đắc ý nhìn mấy người Thái Mẫn Đức ở đằng sau. Tuy nhiên Lý Kỳ Thái Mẫn Đức và Trương Nương Tử đều lộ ra vẻ khinh thường. Kế tiếp đến phiên Thái Mẫn Đức ra sân, chỉ thấy y vâng lên một quả trứng lớn. Bề ngoài quả trứng sáng long lanh, ánh sáng mặt trời chiếu vào còn lóe ra tia sáng, xung quanh được trang trí bằng rau cỏ và hoa quả, trông vừa đẹp vừa kỳ lạ. Đời này Thái Kinh chưa từng thấy qua quả trứng lớn như vậy. Hiếu Kỳ hỏi Mẫn Đức, món ăn của ngươi tên là gì? Thư lão gia, món này của tiểu nhân tên là Phỉ Thối Minh Châu. Được dùng 20 quả trứng chim cút, 20 quả trứng gà, 20 quả trứng vịt, cùng với gạch cua, chân giò hầm khói, bí đỏ phố chế mà thành. Thái Kinh vừa nghe trong lòng càng kinh ngạc vậy món này làm như thế nào? Thái Mẫn Đức đáp: Đầu tiên tiểu nhân lấy lòng trắng trứng của 60 quả trứng, quấy đều rồi bỏ vào trong bụng heo đã được rửa sạch. Sau khi bịt kín bụng heo thì lại ngâm trong nước súc không ngừng lay động con heo. Sau đó lại dùng gạch cua, bí đỏ, chân giò hun khói, rượu vàng đã được điều chế sẵn đổ vào trong bụng heo. Lại vừa ngâm vừa lay động, đun đến chín mới thôi. Diệu, thật là diệu. Tạ Bá Thanh nghe xong không ngừng gật đầu khen. Thái Kinh nhìn Tạ Bá Thanh, hỏi Bá Thanh, ngươi giải thích món này thế nào? Tạ Bá Thanh đáp: "Thưa Thái sư, món này của Thái sư phó, nếu không có kinh nghiệm 20 năm nấu nướng thì không thể làm ra được." Thái sư phó đổ lòng trắng trứng vào bụng heo, sau đó đun trong nước súp vừa đun vừa lay động. Nghe có vẻ dễ dàng, thực ra không hề dễ. Lây động phải nhanh, hơn nữa không thể dừng lại giữa chừng. Mục đích chính là để cho lòng trắng trứng chảy đều, từng tầm từng tầm dính lên bụng heo, ở giữa thì trống rỗng. Muốn làm được điều đó, đúng là không dễ. Hơn nữa thái sư phó có thể nghĩ tới dùng bí đó sướng với gạch cua, chứng tỏ tốn không ít tâm tư. Mọi người nghe xong, liền bừng tỉnh đại ngộ. Lý Kỳ cũng âm thầm vội phụ. Thực ra cho dù Tạ Bá Thanh không nói, hắn cũng đã nghĩ ra mấu chốt của món ăn này. Đợi cho thái mỡ đứt rạch quả trứng lớn ra, lòng trắng bên trong quả nhiên như lời Tạ Bá Thanh nói, đỏ rực như mặt trời sáng sớm, rất là mê người. Sau đó nữ ty bỏ lòng trắng trứng vào bát, dâng lên cho khách quý. Thái thao nếm xong, khen lòng trắng trứng này có thêm nước súp ăn rất sướng miệng, không tồi, không tồi. Ngô Mẫn gật đầu nói hơn nữa, lòng đỏ vừa vào miệng liền tan. Bên trong lại cho thêm bí đỏ, ngon mà không ngán. Rất tuyệt, ta rất thích món phỷ thái minh châu này. Những người còn lại cũng đều gật đầu trầm trồ khen ngợi. Thái Kinh nghe thấy mọi người tán thưởng, mặt lộ vẻ vui mừng. cũng nếm một ngụm. Con vẻ thỏa mãn hướng thái mẫn đức gật đầu nói mẫn đức, không thể tưởng được đã qua nhiều năm như vậy, tài nấu nướng của ngươi không những không giảm mà còn tiến rất xa. Đa Tạ lão gia khiếp lệ. Thái Mẫn Đức khẽ khom người, nói mặc dù tiểu nhân rời phủ thái sư đã hơn 10 năm, nhưng tiểu nhân luôn coi mình là người của phủ thái sư. hy vọng một ngày nào đó lại có thể nấu ăn cho lão gia. Thái Kinh vừa nghe, không khỏi có chút đau xót, nói còn nhớ lần đầu tiên ngươi nấu ăn cho ta. Khi đó ngươi chỉ mới 20 tuổi. Trong nháy mắt ta và ngươi đều đã già rồi. Dù ở thời này, địa vị của đầu bếp không cao. Nhưng Thái Kinh là người sành ăn nhất Bắc Tống. Yêu ai yêu cả đường đi cho nên ông ta rất coi trọng những người đầu bếp. Trừ hoàng cung thì những đầu bếp trong phủ của ông ta là được đãi ngộ cao nhất. Lão gia được ông trời phù hộ có thể sống lâu trăm tuổi. Thái Mẫn Đức quỳ xuống đất, hơi nức nở nói: "Mi cha này tới nấu nướng hay là tới nhận thức phụ thân vậy?" Lý Kỳ thấy lão hồ ly tranh thủ tình cảm, liền thầm mắng y vô sỉ.